Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 165 đoạt xá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thấy xích mục thần lôi bay đến trước mặt. Anh nhi cổ quái nọ trên mặt. Lộ ra một tia ngưng trọng. Vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp nhẹ nhàng đẩy. Ra. Trong không trung trống giống bỗng xuất hiện một pháp bảo hình phi. Kiếm. Phi kiếm này hình dáng cổ phác. Chuôi kiếm có khắc rất nhiều phù văn. Kỳ lạ, vừa nhìn cũng biết không phải là phàm vật. Đi, anh Nhi nhằm thanh phi kiếm điểm một chỉ, pháp bảo nhất thời hào quang. Đại phóng hướng về phía thần lôi nghênh đón. Đồng thời thửa dịp này, thân hình anh Nhi nhoáng một cái rồi đã biến mất không thấy tung tích. khoảnh khắc sau đó, khoảng cách giữa nó và xích một lão quái chỉ còn chưa đến vài thước. Lão ma hoàng hốt, hữu thủ vươn ra như vừa chảo chụp xuống anh Nhi. Nhưng anh nhi này cũng không để ý đến chiêu này, khóe miệng lại lộ ra. Một tia cười nhạt, sau đó hóa thành một đạo hoàng quang tránh thoát. Tự trào của lão ma và theo đỉnh đầu của hắn mà chui vào. Sau đó xích một lão quái dường như là lên cơn điên cả người run rẩy Biểu tình trên mặt lại có vẻ giữ tợn vặn vẹo cực kỳ thống khổ. Càng thêm dù gì chính là mặt ngoài thân thể của hắn lại xuất hiện hai vầng. Hào quang một xanh một vàng, lấp lóe ra không thôi, giống như là đăng. tranh đoạt thân thể. Đoạt xá. Lâm Hiên và Âu Dương cầm tâm liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ. Hoảng sợ. Cái gọi là đoạt xá, tên như ý nghĩa, là chỉ hành vi của tu sĩ sau khi. Pháp thân bị hủy, nguyên thần còn lưu lại tiến vào thân thể người. Khác cắn nuốt nguyên thần người đó mà được tái sinh. Nhưng mà hành động này có phần thương hại đến thiên hòa cho nên điều kiện thi triển phi thường hà khắc. Chỉ có tu sĩ đã ngoài nguyên anh kỳ hoặc là ít nhất là kết đan kỳ hơn. Nữa tu luyện một số công pháp đặc thù cực kỳ hiếm thấy. Nên hiểu rằng cả đám lão quái vật nguyên anh kỳ đều có năng lực thông. Thiên triệt địa tồn tại giống như lục địa thần tiên. Trừ phi vận khí. Thực sự là quá kém còn nếu không cho dù là gặp vài tên cùng giai tu sĩ. Vây công thì việc chạy trốn vẫn không có vấn đề. Cho nên thời thượng cổ như thế nào thì không biết nhưng tu chân giới. Mấy ngàn năm gần đây còn chưa có phát sinh chuyện tu sĩ nguyên anh kỳ. Đoạt xá. Về loại thứ hai nghe thì dễ dàng hơn một ít. Tu sĩ ghét đan kỳ quả thật. Là có thể gặp tình huống nếu pháp thân bị hủy nhưng vấn đề là công. Pháp có thể tiến hành đoạt xá thật sự là vô cùng hãn hữu. Hơn nữa việc. Tu luyện rất khó khăn. Người bình thường cho dù là nhờ cơ duyên xảo. Hợp chiếm được thì cũng sẽ không tu luyện. Cho nên chuyện đoạt xá tuy người tu chân nào cũng biết nhưng xác suất Phát sinh lại thấp cực điểm. Có thể nói là chỉ tồn tại trong truyền. Thuyết. Nhưng mà thiên sát ma quân. Tao ngộ của người này khác người bình thường một trời một vực. Có thể. Lấy thân phận tán tu, vô môn vô phái, không có có gia tộc làm hậu. Thuấn mà có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan kỳ đại viên mãn. Từ xưa, đến nay cũng quá ít rồi. Nghe nói người này không chỉ có thiên phú gì bẩm mà tâm trí cũng rất cứng còi. Tu luyện thiên sát ma công gian nan thâm ảo nhưng là công. Pháp có thể đi đoạt xá. Cho nên xích một lão quái mới như thể là gặp đại địch nhưng đem hết. Cả bản lãnh thi triển mà vẫn bị đối phương tiến nhập thân thể. Hai đạo hào quang một xanh một vàng kia vẫn không ngừng lóe ra quang. Mang, đây chính là nguyên thần hai người đang chiến đấu để tranh đoạt. Thân thể, Lâm Hiên sau khi lặng đi một chút thì rất nhanh liền tỉnh. Táo lại, hiện tại chính là cơ hội diệt địch Thần thức hắn khẽ động, đem ngô câu trong chữ vật thủ trạc tế ra. Lâm Hiên hướng lên trên ngô câu đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời, ngô câu biến ảng thành một đầu ác dao dữ tợn. Đi, Lâm Hiên điểm ra một chỉ ác dao kia lập tức hùng hùng hổ hổ đánh tới. Sau đầu xích một lão quái. Thừa dịp hắn đang vướng chân vướng tay phải lấy mạng hắn. Đối phương, hiện hẳn là không có lực hoàn thủ, đúng là thời cơ thật tốt để diệt. Sát lão này, thấy động tác của Lâm Hiên, Âu Dương cầm tâm cũng tỉnh ngộ vội vàng. Hít vào một hơi, đem thương thế tạm thời ép xuống. Năm ngón tay ngọc. Lướt đi, dao động cầm huyền. Cùng với âm nhạc tuyệt vời trên bầu trời. Xuất hiện một mũi tên màu vàng. Mũi tên này dài chừng hai thước, vô cùng sắc bén và tản ra linh lực. Kinh người. Mà lúc này tình hình xích mục lão quái bên kia cũng đã xảy ra biến. Hóa chỉ thấy hoàng mang sau khi lói lên một trận thì hoàn toàn áp đảo. Thanh quang chiếm cứ được hai phần ba thân thể. Lúc này cả người lão quái đã ngừng run rẩy, Hắn ngẩng đầu lên thấy. Được áp dao đang đánh đến thì trong mắt hiện lên một tia lệ mang đưa. Tay vỗ vào túi chứ vật bên hông. Một cái tấm chắn màu xanh hình thoi. Được tế ra chắn trước người. ầm một tiếng tuy nhiên áp dao đụng phải tấm thuẫn lại giống như kiến. lay cổ thụ không có chút hiệu quả nào. Lâm hiên biến sắc tấm chắn. Này là phòng ngự pháp bảo, hơn linh khí một cấp bậc, ngô câu không có. Khả năng đem nó phá vỡ. May mắn lúc này, Âu Dương cầm tâm cũng thi pháp xong, mũi tên màu vàng. Kia mang theo thanh âm phá không làm người ta hồi hộp bay tới. Âm âm, âm thanh va chạm vào nhau. Từ trên tấm chắn nổ bắn ra ra một đoàn cường quang khiến cả bầu trời. tràn đầy khí lãng sóng sung kích Lâm Hiên biến sắc, lập tức mở vòng. bảo hộ ra mới không bị thổi bay một kích toàn lực của kết đan kỳ tu sĩ uy lực quả thật làm người ta sợ hãi nhưng mà hào quang sau khi tản ra thì tấm chắn kia vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu chắc chắn như vậy lâm hiên trong lòng trầm xuống âu dương cầm tâm biểu tình cũng rất khó coi bích vân sơn âu dương tiên tử di lại còn có ngươi tiểu gia hỏa này Lần trước đã bỏ qua ngươi Không nhanh chạy về cư nhiên còn dám Tới nơi này Được rồi chút nữa ta sẽ cho hai người các ngươi chết Không có chỗ trôn Một trận cười quái gì truyền ra Lâm Hiên ngẩng đầu chỉ thấy hoàng Mang đang nhanh chóng thông phệ lục quang quả nhiên vẫn là thần thức Thiên sát ma quân tương đối cường đại Đoạt xá thân thể xích mục lão Quái chỉ là vấn đề thời gian Âu Dương cầm tâm cắn chặt răng cũng không nói nhiều. Ngón tay dạo. Trên dây đàn các loại công kích không ngừng thoáng hiện cuồng kích. Lên mặt tấm chắn kia. Lâm Hiên nhìn thấy vậy mặc dù thực lực của mình kém xa kết đan kỳ. Nhưng lúc này nhiều ít một chút lực lượng cũng tốt nên cũng sử dụng. Ngô câu tiến công. Đảo mắt một cách đã một khắc đồng hồ đã trôi qua. Mặt tấm chắn kia quang hoa đã ảm đảm đi không ít thậm chí mặt ngoài Đã bị oanh kích đánh cho lồi lõm nhưng xem ra linh tính vẫn còn chưa Mất Muốn đập nát nó không phải là một chút một lát có thể làm được Mà lúc này lục quang đã thối lui đến bắp chân Việc bị cắn nuốt đồng Hóa chỉ là chuyện sớm muộn Lâm Hiên và Âu Dương cầm tâm liếc nhìn nhau đều nhìn ra thối ý trong Mắt đối phương Tuy mục đích của bọn họ tới nơi này là muốn tìm kiếm nguyên thần thiên, sát ma quân để cướp đoạt thiên trần đan nhưng tình huống nay có khác. Đối phương quả thật rất vừa dị. Không chỉ có nguyên thần có thể huyến hóa ra anh nhi cổ quái giống như nguyên anh nhưng lại dễ dàng đem xích một lão quái kết đan hậu kỳ đoạt. Xá thành công nên hiểu đoạt xá chính là hành động nhịp thiên, gian nan vô cùng. Đừng nói là tu sĩ ghét đan kỳ, ngay cả lão quái vật nguyên anh kỳ muốn. Đi đoạt xá thì xác suất thành công cũng thấp đủ để dọa người. Hơn nữa dưới tình huống bình thường kẻ đoạt xá thường có pháp lực hơn. Xa tu sĩ bị đoạt xa. Bởi vì thần thức song phương trinh lệch cách xa. Thì mới có thể thành công. Mà xích một lão quái đã là kết đan hậu kỳ so sánh với thiên sát ma Quân thì trinh lệch cũng chỉ có một ly mà thôi. Theo lý tỷ lệ thành, công không đủ một phần vạn nhưng tình hình bây giờ tựa hồ là vô cùng thoải mái. Không biết trong đó có bí ẩn như thế nào. Tóm lại, Lâm Hiên cùng Âu Dương cầm tâm cũng không dám lấy lẽ bình. Thường để phân tích quái vật trước mắt này. Hắn nếu có thể diệt được xích mục lão quái thì khẳng định là càng khó giải quyết. Thiên Trần Đan cố nhiên là tốt nhưng phải giữ được mạng thì mới có thể. Hưởng dụng A. Hai người không hẹn mà cùng hóa thành hai đạo độn quang. Một xanh một đỏ hướng phía xa xa bay đi. Một lát sau. Toàn thân xích mục lão quái rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trên. Người hắn thanh quang đã bị hoàng mang thôn phệ hoàn toàn. Hắn hoạt. Động thân thể một chút sau đó phá lên cười ha ha một hồi thanh âm. Hoàn toàn khác với xích mục lão quái không tồi, không tồi so với. thân thể vừa rồi thì tốt hơn nhiều, rốt cuộc là người tu ma kết đan. Hậu kỳ a, tuy rằng không bằng pháp thân trước kia của bổn ma quân, nhưng không kém là mấy. Theo sau, hắn sắc mặt âm trầm nhìn hướng Lâm Hiên và Âu Dương Cầm Tâm. Bỏ chạy, thân hình vừa chuyển, hóa thành một luồng hoàng mang đuổi, theo cực kỳ mau lẹ, bởi vì phải giết người diệt khẩu a. Nếu không chuyện hắn giả mạo xích Một lão quái không giấu riêng được chính ma lưỡng đạo thi chuyện lặng. Lẽ bỏ trốn sẽ thất bại. Vừa rồi đoạt xá thoạt nhìn như thoải mái kỳ thật lại hung hiểm vô cùng. Hắn mặc dù có gì bảo trong người có thể đề cao tỷ lệ thành công. Nhưng đoạt xá dù sao cũng là hành động nhịp thiên hơn nữa nghiêm. Khắc mà nói đây đã là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng mình có thể thi triển đoạt xá. Đều do những tên chính ma lưỡng đạo kia Lúc trước chính mình ngẫu nhiên phát hiện ra dị bảo của thiên trần chân nhân Sau khi có được Linh dược cao hứng không nơi gơ hơ to Để lộ tin tức mà lâm vào tình cảnh bị Chính ma lưỡng đạo vây công Sau khi bị mười mấy tên tu sĩ cùng giai liên thủ ngăn chặn thân thể Bị hủy đem hết cả bản lính thi triển nguyên thần mới trốn thoát được Sau đó liền một đường chạy trối chết vào khuê âm sơn mạch. Trong này, hắn có một đồng phủ bí mật nhưng không ngờ nửa đường lại gặp một đầu. Nguyệt Ma Chi Chu. Tuy đây chỉ là một đầu yêu thú cấp hai nhưng Nguyệt Ma Chi Chu đã có. Một bản lính thiên phú là có thể cắn nuốt hồn phách. Hắn khi đó rất suy yếu lại nhất thời không chú ý nên bị nó nuốt vào bụng. 0308 2010 1024 an